quen luôn một câu lưu truyền từ xa xưa trong chư tinh quần đảo, không có lửa làm sao có khói. Sở Vân thiếu gia mời ngài vào, một lát sau, nô bộc quay trở lại dẫn Vũ Đại Đầu vào diễn võ trường. Diễn võ trường không lớn, nhưng đao, thương, búa, rìu, 18 loại binh khí đều đủ cả. Vũ Đại Đầu cũng đã từng tới nơi này. Xung quanh diễn võ trường là một hòn non bộ bằng đá xanh, tuy tầm mắt bị cản trở, Nhưng từ rất xa hắn đã nghe thấy tiếng nói của một vị thiếu niên, "Tiểu Đan Hỏa, bắn Hỏa Liên hộ giáp, lên, tung dược thuật, nhảy qua tảng đá bên trái." Thanh âm thanh thúy vang dội khắp bốn phía, thần thanh khí sảng, giọng điệu mạnh mẽ rõ ràng, lại ẩn chứa một sự quyết đoán, trầm ủm. Vũ Đại Đầu vừa nghe, nội tâm đã xuất hiện cảm giác thoải mái. Thanh âm này khiến hắn nhớ tới Đạo chủ thư Thiên Hào, lập tức quyết tâm lại càng thêm kiên định, tuy rằng ta rất ít được tiếp xúc cùng Sở Vân thiếu gia, nhưng vì đạo chủ, ta phải làm những việc nên làm. Nghĩ tới đây, vô thức cước bộ của hắn trở nên nhanh hơn, vừa đi qua một lối rẽ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một thiếu niên rất xuất sắc, chỉ thấy ở trung tâm diễn võ trường, một vị thiếu niên thanh tu, quần áo mộc mạc, mắt trắng môi đỏ, dáng người thẳng tắp, khoanh tay trước ngực, hé miệng phát ra từng đạo mệnh lệnh, trước mặt hắn là một con hỏa hồ trắng như tuyết, đứng nguyên tại chỗ nhảy thẳng lên không trung phát động ba loại đạo pháp chủ cột tiểu đan hỏa, tung dược thuật, hỏa liên hộ giáp, thanh tống cùng thần tuấn. Ai, Sở Vân thiếu gia trưởng thành rồi. Vũ Đại Đầu cảm khái một tiếng, hắn lớn hơn Sở Vân 10 tuổi, bình thường lại luôn tận tâm với công việc, cũng rất ít khi gặp Sở Vân. Hôm nay tận mắt chứng kiến Sở Vân xảy ra chuyển biến nghiêng trời lệch đất, cùng với vị thiếu niên luôn trầm mặc, ít nói trong ấn tượng của hắn đã khác xa nhau một trời một vực, trở nên tự tin, trầm ổn, có phách lực, khiến cho người khác có hy vọng rồi. Sở Vân là nghĩa tử của đạo chủ, có chuyển biến tốt như thế, nội tâm Vũ Đại Đầu cũng tràn đầy vui vẻ cao hứng. Hắn đi vào diễn võ trường, vừa muốn mở miệng trình bày rõ ý đồ Sở Vân đã quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng nói, "Là đại đầu à, yêu thú tùy thân ngươi có mang đến đây không?" "A, có, có mang theo." Ngữ khí Sở Vân lạnh nhạt, khiến cho Vũ đại đầu sững sờ, có chút không thoải mái. Đại đầu, chỉ có đại chủ mới xưng hô với hắn như thế. Hắn thân là tướng thủ thành thư gia, ngay cả thư phu nhân cũng phải tôn kính gọi hắn một tiếng "Vũ tướng quân" bây giờ lại bị một vị thiếu niên 13 tuổi gọi là đại đầu. Sở Vân cười nhạt một tiếng, không đợi hắn mở miệng đã nói tiếp, gia phụ thường nói, đại đầu nhà ta vô cùng trung tâm, ngay thẳng, giao phòng thủ thư gia thành cho hắn, cho dù ta đi tuần ngoài biển cũng vô cùng yên tâm. Gia phụ trong miệng Sở Vân tự nhiên là nghĩa phụ của hắn thư Thiên Hạo. Vũ đại đầu nghe vậy, Toàn thân lập tức run lên, nội tâm tràn ngập vui sướng cùng cảm động. Hắn tựa như một hài tử thẹn thùng đột nhiên được tiếp thụ tán thưởng ở ngay trước mặt, thanh âm run rẩy, sắc mặt đỏ gay, lắp bắp nói: "Cái này, lời của đạo chủ thực khiến cho đại đầu ta vô cùng hổ thẹn." Sở Vân nhướng mày, "Có gì hổ thẹn? Chẳng lẽ gia phụ nói không sai, ta cho rằng lời này rất đúng. Những năm này Đại đầu ngươi không có công lao cũng có khổ lao, đáng được tán thưởng. Không. Không. Thuộc hạ, thuộc hạ. Thần sắc Vũ Đại đầu có chút bối rối, có chút bối rối. Xưng mô cùng Sở Vân đã biến thành thuộc hạ. Câu hỏi của ta, ngươi vẫn chưa trả lời. Yêu thú ngươi có mang theo không? Sở Vân nhíu mày, đại đầu vội vàng trả lời. Mang theo, mang theo, như vậy thì tốt. Sở Vân Bộ tay nói: "Vừa lúc ta thiếu khuyết người bồi luyện, yêu thú võ đạo giải của ngươi có lẽ có tu vi 56 năm, ngươi gọi nó ra đi, dùng đạo pháp thủy đạn công kích yêu thú của ta. Nhớ kỹ, đến khi nào ta bảo dừng, ngươi mới có thể dừng tay, hiểu chưa?" "Hiểu, hiểu rõ." Vũ Đại đầu ấp úng, lấy ra một cái tiên nang bên ngoài đen nhánh, dây buộc màu đỏ, phong cách rất quân nhân. Hắn mở tiên nang ra, một đạo quang mang hòa hồng bắn ra, rơi xuống mặt đất, hóa thành một con cua biển lớn bằng con trâu, toàn thân con cua biển này màu hòa hồng, bối giáp trên thân có một đường vân tự nhiên màu đen, tạo thành một chữ Vũ, đôi càng như hai chiếc kéo khổng lồ, đơn giản đã có thể cắt nát cương thiết. Vừa xuất hiện đã chiếm cứ cứ diễn bó trường, giống như một khối cự thạch, mang theo khí thế không gì không phá được. Đúng là yêu thú của Vũ Đại Đầu, võ đạo dài. Đại Đầu, thủy đạn 10 hơi thở phóng ra một lần. Đọc truyện online Sở Vân dặn dò. Được, Vũ Đại Đầu đáp ứng. Bốn lần này hắn tới, trên thân mang theo nhiệm vụ chỉ đạo Sở Vân. Hiện tại, Sở Vân lại tự mình yêu cầu huấn luyện, hắn quyết định trước tiên lặng yên theo dõi kỳ biến, nếu hiệu quả không tốt, có thể dùng theo phương pháp của mình cũng không muộn. Nhưng mà Tiến hành huấn luyện chưa đến một khắc đồng hồ, lo lắng trong lòng Vũ Đại Đầu đã lập tức sụp đổ. Hắn bị ngộ tính cao tuyệt của Thiên Hồ dọa ngây người. Hắn chưa từng gặp qua một đầu yêu thú nào lại có tốc độ phát triển nhanh như vậy. Tần suất bắn ra thủy đạn cơ hồ mỗi giây mỗi phút đều đang không ngừng biến đổi. Từ 10 tức một lần, xuống còn 8 hơi thở, 5 hơi thở, rồi một hơi thở một lần. Vừa mới bắt đầu còn chưa quen thuộc loại phương thức huấn luyện này, Bởi vậy trình độ đề cao còn chưa đủ lớn, nhưng càng về sau, biên độ tăng lên càng lúc càng lớn, mà con hỏa hồ biến dị kia lại vẫn thành thạo như cũ. Đây là tư chất dạng gì? Cơ hồ hoàn toàn có thể được ghi vào sử sách, nếu công bố ra sẽ khiến toàn thiên hà chấn động. Bất quá, cuối cùng nó vẫn chỉ là một đầu yêu thú biến dị. Vũ Đại Đầu vừa thán phục, sợ hãi, vừa tiếc hận, yêu thú biến dị nhất định sẽ sống không lâu. Ngừng ngày sau, Sở Vân rốt cục cũng bảo ngừng lại. Thiên Hồ thở hồng hộc, hiển nhiên đã mệt mỏi. Bất quá nhìn thấy Sở Vân lấy ra vỏ trứng thơm ngào ngạt, tinh thần nó lập tức phấn chấn trở lại. Cái miệng nhỏ nhắn liên tục đóng mở, nuốt vào nuốt vào toàn bộ vỏ trứng. Nhân cơ hội này, Vũ Đại Đầu lấy ra bình thuốc Cố Bản Đan để trong ngực, cũng trình bày rõ ý đồ đến nơi này. "A, thư phu nhân tặng ta Cố Bản Đan." Trong mắt Sở Vân chợt lóe sáng, tràn đầy vui vẻ không hiểu lý do. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 38, đại chiến đạo pháp, Thăng Nguyên Đan, thượng, Sở Vân nhận lấy bình thuốc, cất vào trong ngực. Vũ Đại Đầu thoáng có chút kinh ngạc, chẳng diện Sở Vân cự tuyệt trong dữ liệu cũng không xuất hiện. Hắn ngẫm lại, cảm thấy có chút lo lắng vừa định đốc thúc Sở Vân cho yêu thú ăn đan dược ngay lập tức thì Sở Vân đã mở miệng, đến, lúc này liên tiếp bắn ra liên châu thủy đạn, mười hơi thở một lớp, bắt đầu đi. Vũ Đại Đầu có chút trì trệ, đành phải nuốt lời nói đã tới miệng ngược trở lại, tìm thời cơ khác. Huấn luyện tiếp tục cho tới tận khi mặt trời ngả về phía tây, Tam lão trở về. A, Đại Đầu, sao ngươi lại đến đây? Lão Hồng Thương đến diễn võ trường, nhìn thấy Vũ Đại Đầu đang bị Sở Vân Chỉ Huy tiến hành bồi luyện, lập tức cười ha hả. Bái kiến ba vị Bách Phu trưởng. Nhìn thấy mấy người lão Hồng Thương, Vũ Đại Đầu kính cẩn, trên mặt tràn đầy thần sắc tôn kính cùng chân thành. Lúc trước khi hắn còn là một tên lính quèn, đã rất ngưỡng mộ uy phong của Tam lão. Tam lão cũng rất chiếu cố đến hắn. Hôm nay hắn trở thành Bách Phu trưởng, Tam lão giải ngủ, nhưng tình cảm kính yêu, sùng kính của hắn đối với Tam lão vẫn không thay đổi. Cái gì mà Bách Phu trưởng, đều là mấy lão già khọm khẹm suốt ngủ mà thôi. Kiều lão hầu từ khoát khoát tay, "Ừ, đại đầu lần bồi luyện này ngươi làm rất tốt." Minh Bạch mục đích đến nơi này của đại đầu, lão ngư Vương Vũ Vũ bờ vai hắn, tỏ vẻ tán thưởng. Lão Hồng Thương lại chìa tay về phía Sở Vân nói, thư phu nhân đưa tặng Cố Bản Đan, để lão già ta xem một chút. Sở Vân đưa Cố Bản Đan cho nó, tam lão thay nhau kiểm tra, cũng không nhìn ra cái gì bất thường. đích thực là Cố Bản Đan, xem ra thư phu nhân cũng không muốn đảo chủ trở về trách tội nàng, Cố Bản Đan có trợ giúp rất lớn đối với yêu thú biến dị. Sở tiểu tử, nhanh nuôi nấng con hòa hồ của ngươi đi. Lão Hồng Thương mang Cố Bản Đan trả về. Sở Vân nhìn thoáng qua viên đan dược, bằng kinh nghiệm của hắn cũng không phát hiện ra nó có vấn đề gì. Viên cố bản đan này không phải độc đan, phế đan, dược hương thuần khiết. Vâng, đợi ăn xong vỏ trứng thì sẽ cho dùng. Sở Vân lại thu viên đan dược vào trong ngực. Mặc dù hắn ngoài miệng nói như thế, kỳ thực trong lòng đang cười lạnh. Đồ vật thư phu nhân đưa tặng, còn không an toàn bằng yêu nguyên đan. Uyết khí đan hắn thu được từ đám hải tặc. Nếu là kiếp trước, hắn còn có vài phần tin tưởng cái thiện ý này, nhưng trọng sinh kiếp này, Sở Vân đã sớm hiểu rõ bản tính thư phu nhân, tối độc phụ nhân tâm chính là chỉ nàng, huống hồ Thiên Hồ cũng không phải yêu thú biến dị. Sở Vân sẽ không ngốc đến nỗi sử dụng viên đan dược kia cho Thiên Hồ ăn vất quá mấy người tam lão cùng Vũ Đại đầu vẫn chưa thấy rõ được bản chất của thư phu nhân. Sở Vân không cự tuyệt, giả vờ đáp ứng, tạm ứng phó với chàng diện trước mắt. "Đại đầu, ngày mai ngươi lại tới, bồi luyện cùng ta. Hôm nay dừng ở đây, ngươi có thể về được rồi." Sở Vân nói tiếp. Vũ Đại đầu gật gật đầu, mơ mơ màng màng đi ra khỏi trang viên, thẳng cho đến khi quay trở lại thư gia hắn mới vỗ mạnh ót một cái, a lên một tiếng. Thư phu nhân nhờ cậy mình, muốn mình đốc thúc Sở Vân sử dụng đan dược ngay tại chỗ, sao bản thân mình có thể quên mất nhỉ? Đáng chết, đầu óc ta. Hắn hối hận vỗ vỗ cái ót, lại không biết được rằng, trên thực tế ngay từ đầu hắn đã bị Sở Vân dắt mũi, lâm vào thế bị động tuyệt đối. Thực sự không phải do hắn quên, mà là bởi vì Sở Vân nắm giữ toàn bộ thế chủ động. Được rồi, ngày mai vẫn tiếp tục buổi luyện, còn có cơ hội nghĩ tới đây, vũ đại đầu cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng mà ngày hôm sau, lúc đi đến Diêm Tràng Trang Viên, hắn lại được Sở Vân cho biết đã phục dụng Cố Bản Đan. Vũ đại đầu trợn tròn mắt, nhìn Sở Vân chằm chằm cả buổi không nói câu nào. Trong lòng hắn có rất nhiều hoài nghi, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi, cho dù nghi vấn đối phương lại một mực chắc chắn, thì hắn còn có biện pháp nào? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đại đầu, ngươi có chuyện gì sao? Sở Vân chợt hỏi. Vũ đại đầu là người chân chất, nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại, cảm thấy lúc ấy bản thân mình thực là kỳ quái, sao lại đối với Sở Vân nói gì nghe nấy như vậy? Nháy mắt, hai ngày đã trôi qua. Sáng sớm ngày thứ tư, Sở Vân dẫn theo Thiên Hồ, một lần nữa đi vào địa đàn. Địa đàn được xây dựng bằng đá màu trắng, chiếm diện tích sáu mẫu, cao hơn 2 trượng, gần như bằng 3-4 nam tử trưởng thành cộng lại. Kết cấu của địa đàn hình tròn, mộc mạc mà to lớn, không có một chút hoa văn nào được điêu khắc. Nếu từ trên cao nhìn xuống, giống như là một chiếc bàn tròn bằng bạch ngọc ở chính giữa non xanh nước biếc. Lần khảo hạch đầu tiên của lễ thành niên được tổ chức tại Linh Áp Đường ở trung tâm địa đàn, còn lần khảo hạch thứ hai thì được tổ chức trên quảng trường rộng lớn ở trên Trần Địa Đàn. Sáng sớm, gió biển thổi phần phật, bình minh ló dạng, ánh ban mai ấm áp, địa đàn đắm chìm bên trong ánh dương quang, lộ ra vẻ trang nghiêm. Ngự ưu sư địa đàn đứng trong sân rộng, trước mặt hắn là ba vị thiếu niên Sở Vân, Thư Đại, Thư Nhị. Ngoài trừ bọn họ, xung quanh quảng trường, bóng người trùng trùng điệp điệp. Nội dung của lần khảo hạch thứ hai là đối chiến đạo pháp. Khảo hạch chính là năng lực huấn luyện yêu thú của Ngư Ưu sư, nhưng lần này lại cho ngoại nhân đứng ở ngoài quan sát. Phía bên ngoài, tự nhiên có thư phu nhân, lão hồng thương, những người còn lại, phần lớn là đến từ thư gia thành, Hàm Diêm Ngư thôn. Bất quá cũng không ít người là từ mấy nơi rất xa như Tửu Tao Ngư thôn, Đẳng Tiến Sơn thôn chạy đến. Lễ thành niên là một phong tục trong chư tinh quần đảo, hơn nữa còn là một hội thịnh hội biệt khai sinh diện, mở ra một khởi đầu mới. Khi long trọng, sẽ có đến vài chục thiếu niên đồng loạt tham gia tỷ thí với nhau. Hội thi đấu sẽ kéo dài liên tục trong mấy ngày mấy đêm, rầm rộ chưa từng có. Sau khi chấm dứt Nhiệt tình của đảo dân vẫn kéo dài thêm 1 2 tháng. Thiếu niên nhà ai đoạt được danh hiệu đệ nhất, thiếu niên nhà ai thua cuộc có chút đáng tiếc. Đủ loại chủ đề được mọi người bàn tán một cách say sưa. Tình huống năm nay lại có chút đặc thù. Thiếu niên 13 tuổi, hơn nữa có đầy đủ tư chất ngự yêu sư lại chỉ có 3 người. Nhưng so với mọi năm đảo dân lại quan tâm nhiệt tình hơn. Bởi vì ba thiếu niên này đều là nhi tử của đạo chủ thư Thiên Hào, ngôi vị đạo chủ trong tương lai nhất định sẽ do một trong ba người kế nhiệm. Trong ba huynh đệ ai ưu ai kém, trở thành chủ đề cực nóng để mọi người bàn luận. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, đại chiến đạo pháp, Thăng Nguyên Đan, hạ, bộ tướng quân, chuyện ta nhờ ngài, ngài đã làm được chưa? Lúc này thư phu nhân ngồi trên một chiếc ghế dựa bằng mộc đàn, thần sắc có chút khẩn trương. Bốn vị ngự yêu sư xung quanh nàng, tự mình chiếm cứ lấy một phương, ngạnh sanh tạo thành bên trong đám một địa phương rộng rãi ước chừng có bán kính 50 bước. Bẩm phu nhân, cũng đã xử lý thỏa đáng rồi. Thuộc hạ tự thân dạy dỗ thiếu gia liên tục 3 ngày liền, Sở Vân thiếu gia tư chất thông minh, nghiêm khắc với bản thân. Tốc độ tiến bộ của yêu thú Hỏa Hồ cũng rất nhanh. Vũ Đại Đầu báo cáo toàn bộ, trong lòng thư phu nhân thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng cảm giác khẩn trương đã tiêu tan không ít. Nàng biết bản tính của Vũ Đại Đầu, xem ra sự tình đã gần như là thành công. Ba ngày này, ta đưa cho hai nhi tử rất nhiều Thăng Nguyên Đan. So sánh với việc này, cần gì phải sợ tên tiểu xúc sinh Sở Vân trở mặt. Nghĩ đến đây, khẽ miệng thư phu nhân hiện lên một nụ cười âm hiểm, điều chỉnh lại tư thế ngồi, nàng chợt cảm thấy chiếc ghế dựa bằng bạch đàn này thực sự không tệ, ngồi rất thoải mái, ổn định. Sở Vân đấu thư đại. Đúng lúc này, Ngự yưu sư địa đàn cao giọng hô lớn, tuyên bố kết quả rút thăm. Bốn phía lập tức trở nên an tĩnh. Trong nháy mắt, trên sân chỉ còn lại Sở Vân cùng hai người thư đại, thư nhị, tiểu tử Bây giờ ngươi cầu xin tha thứ còn kịp, miễn để lúc nửa hải bạo ngạc của ta lấy lớn hiếp nhỏ, đánh con tiểu hồ ly của ngươi biến thành thịt nát. Thư đại khoanh tay trước ngực, dáng người cao lớn, tráng kiện vượt trước tuổi, ánh mắt nhìn về phía sở vân chẳng ngập miệt thị, khinh thường, lực cảm ứng của thiên hồ mười phần nhảy cảm, lập tức cảm nhận được địch ý, cái đuôi lớn vảnh lên, nhe hàm răng bén nhọn ra, đôi mắt ưu tối chăm chú nhìn về phía thư đại. Rất tốt, chiến ý hừng hực. Trong đám đông, lão Hồng Thương âm thầm gật đầu. Chiến ý thiên hồ cứ như vậy đã được đốt lên, có thể thấy được bản thân nó cũng là phần tử hiếu chiến, rất có thiên phú trong việc chiến đấu. Kỳ quái, sao con hỏa hồ này vẫn còn tinh thần đến vậy? Thư phu nhân nhẹ nhíu mày. Thư đại khinh thường quét mắt nhìn qua hỏa hồ, Vũ Vũ tiên nang bên hông hét lớn một tiếng. Xuất hiện đi, Hải Bạo ngạc. Giống Quang mang màu lam hiện lên, một đầu hải bạo ngạc to lớn, há miệng gầm thét, xuất hiện trên địa đàn. Nanh buốt bé nhỏ, thân thể trắng kiện, một luồng khí tức bạo ngạc lập tức tràn ra. Xung quanh đáng yên tĩnh lập tức trở nên xôn xao. Đầu hải bạo ngạc này sao lại to lớn như vậy? Đầu hỏa hồ kia so với nó, quả thực không khác gì một hài đồng. Sao lại có thể phát triển nhanh như vậy? Không ngờ đã có tu vi 15 năm, làm sao có thể Bốn phía chuyển ra vô số tiếng kinh ngạc Ánh mắt sở vân cũng ngưng tụ Tử tế quan sát một lát Hán khẽ cười một tiếng Khó trách ngươi lại tự tin như thế Nguyên lại nuôi nấng bằng thăng nguyên đan Ha ha Mắt chó của ngươi ngược lại rất tinh tưởng đó Không tệ Mười viên thăng nguyên đan Hôm nay Hải bạo ngạc của ta đã vượt qua tiểu yêu kiếp Đã thoát ly cấp ấu yêu Thành công tấn thăng lên cấp tiểu yêu Sở vân, ngươi xong rồi, lúc này đây ta sẽ đánh bại ngươi ngay tại trước mặt mọi người. Thư đại cuồng tiếu, giống như là bản thân nắm chắc thắng lợi trong tay, vô cùng hung hăng càn quấy. Bốn phía xung quanh lập tức vơ hoà. Thăng nguyên đan, mười viên thăng nguyên đan, có nghe không? Trời ạ, ta không nghe lầm chứ. Một viên thăng nguyên đan tương đương với một ngàn đĩa sát thạch tệ đó. Mười viên chính là một vạn địa sát thạch tệ, thực là tài đại khí thu, tài đại khí thu. Hải bạo ngạc nhiều nhất chỉ có tu vi 7 năm, cứ như vậy cứng rắn đập tiền vào vào tăng lên. Thư phu nhân không hổ là người chữ gia đảo gả tới, quả nhiên là có tiền. Trúng nhân cảm thán, nhưng lại không cho rằng chuyện này có cái gì bất công. Trong lễ thành niên vẫn cho phép dùng đan dược đề thăng tu vi của yêu thú. Trong địa phương thực lực vi tôn như chư tinh quần đảo, tài lực cũng là một phần của thực lực. Nhóm đảo dân cũng không có cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Người xung quanh chỉ cảm thấy thủ đoạn này của thư phu nhân thực sự quá xa hoa. Một vạn địa sát thạch tệ cứ thế được nện vào, cho con mình 10 viên thăng nguyên đan, cho Sở Vân thiếu gia cũng chỉ có một viên cố bản đan. Thư phu nhân ngươi, ai xem ra đồn đại thực không sai. Vũ Đại Đầu liếc qua thư phu nhân bên cạnh, trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng. Hắn vốn còn ôm hy vọng Sở Vân sẽ chiến thắng, nhưng hiện tại xem ra, hy vọng này thực quá xa vời. Không tốt, hòa hồ của tiểu tử Sở Vân kia chỉ có tu vi 8 năm, vẫn là đẳng cấp Âu yêu. Hải Bạo Ngạc thư đại đã có tu vi 15 năm đã đạt đến đẳng cấp tiểu yêu rồi. Gia vị hoàn toàn bị áp chế, chết tiệt. Lão Hồng Thương Thất Thanh nói: Tu vi của yêu thú chính là tiêu chuẩn tham thiếu của thực lực yêu thú. Tu vi càng cao, thực lực càng mạnh. Cặn kẻ phân chia trong đó, yêu thú chia làm 5 giai đoạn lớn: Ấu yêu, Tiểu yêu, Đại yêu, Linh yêu, Kiếp yêu. 1 tới 9 năm là Ấu yêu, 9 tới 99 năm là Tiểu yêu. Sở Vân tuyên bố với bên ngoài, yêu thú biến dị hỏa hồ của mình chỉ có tu vi 8 năm thuộc đẳng cấp Âu yêu, mà hải bạo ngạc của thư đại đã vượt qua tiểu yêu kiếp, có tu vi 15 năm, đã từ đẳng cấp Âu yêu tấn thăng lên đẳng cấp tiểu yêu, mỗi lần vượt qua yêu kiếp, yêu thú sẽ có sự biến đổi về chất. Âu yêu gặp tiểu yêu, đại yêu thấy linh yêu, thường thường chiến ý sẽ tiêu tán, không chiến tự thua. Loại hiện tượng tự nhiên này được Ngự yêu sư tổng kết và được gọi là áp chế giai vị sự tồn tại của áp chế giai vị đối với sự sinh sôi, phát triển của yêu thú có ý nghĩa trọng đại. Mô số yêu thú hoang dã khi gặp phải với địch nhân cường đại, bởi vậy mà có thể bảo tồn tại tính mạng nhỏ yếu của mình, lưu lại khả năng phát triển. Bất quá hiện tại, mấy người tam lão xem ra, bởi vì áp chế giai vị, mặc kệ Sở Vân huấn luyện hòa hồ khắc khổ đến cỡ nào, một trận chiến này cũng giữ nhiều lành ít rồi áp chế giai vị, áp chế giai vị. Lão Hồng Thương thì thào trong miệng, vô cùng không cam lòng. Kiều lão hầu tử nhíu mày, oán hận lên tiếng: "Ai, sớm biết như vậy, ba lão già chúng ta cũng góp tiền đưa cho tiểu tử Sở Vân mua một ít địa xác thạch tệ thì tốt rồi. Ai có thể ngờ thư phu nhân lại gian trá như vậy. Xem ra lần khảo hạch lần này đối với nàng là tình thế bắt buộc rồi." Lão ngư vương thở dài một tiếng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 40 Một kích chiến thắng Tại sao lại như vậy Thượng tam lão nhìn về phía thư phu nhân Chỉ thấy khóe miệng nàng nhét lên Sắc mặt vô cùng tốt Một bộ cao cao tại thượng Lập tức hừ lạnh một tiếng Đối với thư phu nhân một điểm hào cảm cũng không có Từ khi thư phu nhân được gả đến thư gia đảo Cơ hồ hàng năm, số lượng cửa hàng của chữ gia bên trên thư gia đảo gần như đều tăng lên với tốc độ gấp đôi. Thư phu nhân cùng nhà thân mẫu của nàng bắt đầu liên thủ chèn ép giá thu mua tài liệu với thư gia đảo dân, bắt kiệt nguồn lao động giá rẻ, bóc lột cắt xén tiền công, thậm chí ép mua ép bán. Những năm gần đây, thương đoàn chữ gia đã vơ vét không biết bao nhiêu tài phú trên thư gia đảo. Nhìn cách thư phu nhân vung tiền như rác ngày hôm nay là đã có thể hiểu được. Ngự ưu sư địa đàn cũng thầm than, "Ai, áp chế giai vị, hải bạo ngạc có ưu thế quá lớn." Hắn xem ra Sở Vân đang ở trong tình thế rất xấu, trong mấy chục năm qua, hắn chưa từng thấy một đầu yêu thú nào có thể khiêu chiến thành công khi bị áp chế giai vị. Áp chế giai vị có thể khiến cho chiến lực hương nhỏ yếu hơn giảm chỉ còn một nửa kẻ yếu càng yếu, kẻ mạnh càng mạnh. Quân chúng quan sát phía xung quanh cũng thở dài, hoàn toàn cho rằng trận chiến này không cần đánh cũng đã biết trước được kết quả rồi. Đúng vậy, áp chế giai vị, bỏ qua phẩm cấp của yêu thú, cho dù là ấu yêu tuyệt phẩm thiên hồ đụng phải tiểu yêu trung phẩm bỏ đạo giai, cũng sẽ bị áp chế. Chiến lực chỉ còn lại một nửa, thiên hồ của ta cũng đã có đẳng cấp tiểu yêu Sắc mặt Sở Vân lạnh nhạt, nội tâm đang cười thầm. Từ lúc đàn sinh, Thiên Hồ đã thành công vượt qua tiểu yêu kiếp để tránh kinh thế hại tộc. Sở Vân tuyên bố ra ngoài chỉ có 8 năm tu vi, mọi người ở đây chỉ có mình hắn là biết được cái chân tướng này. Tất cả mọi người bị hắn làm cho mơ mơ màng màng, bất quá cũng khó trách, chân tướng đích thực là vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Yếu tố tuyệt phẩm quý hiếm đến mức nào, ai cũng không nghĩ tới Hỏa Hồ biến dị, kỳ thực lại là Thiên Hồ tuyệt phẩm. Bọn hắn không thể tưởng tượng được, cũng không ai dám nghĩ đến khả năng này. Nếu Thiên Hồ giai vị Âu yêu giao đấu với Hải Bạo ngạc giai vị tiểu yêu, Sở Vân cũng không có cách nào chiến thắng. Đây là chênh lệch thực lực, trước thực lực tuyệt đối bất luận một mưu kế chiến thuật gì đều chỉ là vô dụng. Nhưng Thiên Hồ giai vị tiểu yêu giao đấu với Hải Bạo ngạc đồng cấp, tu vi song phương chỉ cách nhau 5 năm, nếu Sở Vân không thủ thắng, như vậy phải xin lỗi, hai kiếp làm người của hắn uổng phí rồi. Cho nên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn ngang nhiên hạ lệnh. Xuất kích, tung dược thuật, Thiên Hồ phát ra một tiếng gầm rào rạt chiến ý, bốn vó tung bay, tốc độ nhanh như điện xẹt lập tức xông thẳng về phía thân hình khổng lồ của Hải Bạo Ngạc. Cái gì? Dưới tình huống này, tiểu tử Sở Vân còn chủ động xuất kích. Lão Hồng Thương kinh hãi, lão hầu tử trừng lớn hai mắt, kêu lớn: "Nhìn đi, thua trận không thua người." Tuy rằng tiểu tử này bình thường thoạt nhìn hòa nhã, nhưng bản chất bên trong cũng dũng mãnh không khác gì đảo chủ. Hừ, không biết sống chết. Thư phu nhân hừ lạnh, trong mắt âm mang lấp lánh. Chuyện sắc hiệp muốn chết. Khuôn mặt thư đại vặn vẹo đến cực điểm, rữ trợn kêu lớn. Hải bạo ngạc, thủy đạn, đánh nát nó, đánh bay nó. Một con hòa hồ nho nhỏ cũng dám ngông cuồng trước mặt hải bạo ngạc của ta như thế. Thư đại cảm thấy tôn nghiêm bị mạo phạm, tính tình tàn bạo bị dẫn phát ra, không thể nhẫn nhịn. Phanh. Hải bạo ngạc há miệng nhổ ra một viên thủy đạn màu xanh da trời. Nó nhanh chóng bằng chứng sau đó bắn thẳng về phía Thiên Hồ. Bản thân tu vi Thiên Hồ đã yếu hơn 5 năm, nếu viên thủy đạn này đánh trúng, nhất định sẽ tổn thương đến gân cốt. Giờ khắc này, thời gian phảng phất dường như dừng lại. Mắt thấy thủy đạn bắn thẳng đến, sắp đánh trúng Thiên Hồ, thư phu nhân rốt cục nhịn không được cười lên ha ha. Đáng chết. Ánh mắt Tam lão gắt gao nhìn vào trong trường, trái tim dường như sắp vọt đến tận cổ. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Thiên Hồ, nhưng lại không một ai thấy được khóe miệng Sở Vân nhếch lên, nở một nụ cười. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ lúc này đã hốt hoảng thất thố, ho to chạy trốn, nhưng hắn thì không, hắn tin tưởng vào linh tính của Thiên Hồ, có thể đủ để tự mình chủ động né tránh đạo công kích này. Thiên Hồ, trong lòng hắn gào thét, một trận chiến này nhất định phải quật khởi. Bày ra huy hoàng của ngươi, thu lấy vinh quang, ngươi thiên sinh đã phải sống trong ánh mắt sợ hãi, thán phục cùng kính ngưỡng, kiếp trước ta phụ ngươi, nhưng kiếp này hãy để chúng ta cùng nhau cải biến vận mệnh, chống lại thiên hạ. Ai có thể hiểu rõ được kích động trong lòng Sở Vân lúc này? Không một người nào trong thiên hạ này, vô số năm phẫn nộ, vô số năm trầm uất, vô số năm cay đắng, vô số năm tiếc nuối. Trong giây phút này dường như đã tìm được nơi phát tiết, giống như là thiên hà cuồn cuộn chút thẳng xuống, xông lên, thiên hồ trùng kích vào tương lai, lấy giờ phút này làm điểm khởi đầu, thay đổi đi. Phảng Phất nghe được tiếng kêu gọi của Sở Vân, tốc độ thiên hồ lại tăng thêm, như một đạo bạch quang, nhẹ nhàng lách qua thủy đạn màu xanh. Bốn phía xung quanh lập tức nổi lên tiếng kinh hô, tốc độ thực nhanh, Sao có thể nhanh đến như vậy được? Nội tâm thư đại chấn động, mắt trợn trừng, vội vàng điên cuồng hét lên. Thủy đạn, bắn cho ta. Bắn. Bắn. Mệnh lệnh sai lầm rồi, tuy rằng uy lực của thủy đạn so với tiểu đan hỏa cao hơn, nhưng xạ tốc lại thấp, chỉ bằng vào thủy đạn, sao có thể ngăn cản thiên hồ của ta? Sở Vân cười lạnh, trong mắt tinh quang bạo phóng, vừa tiến vào trạng thái chiến đấu hắn dường như đã biến thành một con người khác. Phong mang triển lộ như lưỡi kiếm xuất ra khỏi vỏ, khiến cho người khác không dám tới gần. Quả nhiên, Thiên Hồ chỉ cần nhẹ nhàng chuyển hướng vào lần, đã tránh thoát toàn bộ thủy đạn bắn đến. Chẳng mấy chốc, đã áp sát ngay ở trước mặt Hải Bạo Ngạc. Thần sắc Hải Bạo Ngạc giữ tợ cái miệng lớn như chậu máu mở rộng, một đạo thủy đạn đang dần dần được hình thành ở bên trong. Hai mắt Sở Vân tỏa sáng, cơ hội, nhắm thẳng miệng đối phương, Tiểu Đan Hỏa, bắn. Mệnh lệnh lập tức được hạ xuống, lời còn chưa dứt, Thiên Hồ 10 phần linh tính đã hé miệng phun ra một đạo hỏa cầu. Hỏa cầu cực kỳ chuẩn xác bắn trúng vào cái miệng rộng đang mở lớn của Hải Bạo Ngạc, thủy hỏa bất dung, lập tức phát sinh bạo tác. Phanh. Truyện được phát tại trang web. Truyện audiomoi.com Chương 41, một kích chiến thắng. Tại sao lại như vậy? Hả, một tiếng nổ mạnh, hải bạo ngạc ngửa đầu ngực lại phía sau, tứ chi run rẩy, mồm bốc lên khói đen. Hôn mê tại chỗ. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ có Sở Vân vẫn vân đảm phong khinh nhẹ nhàng kêu gọi, Thiên Hồ trở lại bên cạnh chân hắn, khẽ kêu lên tựa như đang kể công. Đôi mắt đen láy như bảo thạch có một tia đắc ý, làm tốt lắm. Sở Vân cũng không keo kiệt khích lệ, sờ sờ đầu Thiên Hồ, khiến cho nó vui mừng hít cả hai mắt lại. Chiếc đuôi to màu tuyết trắng khoan thai dong đưa ở phía sau lưng. Sao có thể như vậy được? Hải Bạo Ngạc đứng lên cho lão tử. Mặt Mộ Thư đại tràn đầy thần sắc khó tin, điên cuồng hét lên với Hải Bạo Ngạc đã ngã xuống. Hải Bạo Ngạc không có chút phản ứng nào, trong miệng vẫn bốc lên rất nhiều khói đen, đến lúc này đám đông xung quanh mới kịp phản ứng. "Ứng, lập tức vơ oa. Ta, ta nhìn thấy cái gì thế này? Đầu hỏa hồ kia chỉ cần một kích đã đánh ngục Hải Bạo Ngạc." Có người phát ra một tiếng giống tràn đầy không thể tin tưởng được. Hải Bạo Ngạc quá sơ suất rồi không ngờ lại dám ngưng tụ thủy đạn ngay trước mặt đối thủ, kết quả, uy lực của thủy đạn cùng tiểu đan hỏa bị dẫn nổ toàn bộ bên trong cơ thể nó. Có người tỉnh táo phân tích, rất nhiều người cũng gật đầu đồng ý, cũng có người nghi hoặc. Kỳ quái, vì sao hỏa hồ kia vẫn long sinh hoạt hổ như cũ, tựa như không tồn tại áp chế giai vị. Trong lúc nhất thời, xung quanh vang lên tiếng nghị luận xôn xao đối với kết quả ngoài dự đoán này, quả thực rất chú ý đến, sắc mặt thư phu nhân trắng bệch, giống như không có chút sinh khí nào, thân thể nàng cứng đờ, phối hợp với chiếc ghế dựa bằng bạch đàn, quả thực không khác gì một tượng gỗ, ánh mắt của nàng ngốc trệ, nàng không rõ, thực sự không rõ chuyện gì đang xảy ra, vốn đang tốt đẹp, tình thế lại đột nhiên đại biến, khiến cho nàng không biết phải làm sao. Một giây trước đó, Nàng đã chứng kiến thủy đạn đánh trúng thân mình nhỏ bé của Thiên Hồ, nhưng một giây sau, thân hình to lớn của Hải Bạo ngạc lại đổ ập xuống, hơn nữa hoàn toàn ngã xuống không ngượng dậy nổi. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Thư phu nhân gào thét trong lòng, tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Cùng với sự tính khác xa nhau một trời một vực, nàng không tiếp thụ nổi sự thực này. Nhưng sự thực cuối cùng vẫn là sự thực cho dù nó mang màu sắc ly kỳ nhưng chính xác nó đã phát sinh, đó là sự chứng minh tốt nhất trên thế gian này. Trận chiến đầu tiên, Hỏa Hồ của Sở Vân thắng. Kế tiếp, trận thứ hai Sở Vân đấu thư nhị. Cùng lúc này, Ngự yêu sư Địa Đàn rốt cục cũng kịp phản. Ứng, hô lớn một câu, ngay cả hắn cũng không thể tin nổi chuyện này. Đầu Hỏa Hồ biến dị kia lại thắng. Tại sao lại có thể như vậy? Vị ngư yêu sư địa đàn kinh nghiệm phong phú này cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hiện tại không phải là lúc để truy cứu, khảo hạch vẫn phải tiếp tục tiến hành. Thứ nhị đi xuống chàng đấu. Toàn thân thư phu nhân lập tức run lên, giống như là người chết đối vớ được cọng rơm cứu mạng, nàng đứng dậy thét lớn, hoàn toàn mất đi phong thái. "Thư nhị, con ngoan của ta, mau đánh bại Sở Vân cho ta." Đó là đương nhiên Thư nhị vênh báo tự đắc, ánh mắt khinh thường chuyển sang nhìn Sở Vân, thái độ ngạo mạn hơn rất nhiều so với thư đại. Bị ngươi mơ hồ may mắn đánh vào đúng thời điểm sơ hở, lại có thể đánh rơi thư đại. Hừ, vận khí tốt của ngươi tới đây là hết rồi. Ngươi tính là vật gì? Thư nhị ta ngày hôm nay sẽ đánh bại ngươi trước mặt mẫu thân ta. Lục Nha Sa, ra đi. Sở Vân sờ sờ mũi, Trong mắt thoáng hiện lên một tia trêu tức, tại sao ta cảm giác lời này có chút quen tai, hình như thư đại cũng đã từng nói qua. Thư nhị cười âm hiểm, nói ngươi béo ngươi còn thở dốc, một con ấu yêu nho nhỏ cũng dám đấu với Lục Nha Xà tu vi 16 năm của bổn thiếu gia. Muốn chết. Lục Nha Xà phun nọc độc. Lục Nha Xà đã phát triển dài gần 6 xích, bản thành xà trận. Nghe được mệnh lệnh của thư nhị, lập tức hé miệng phun ra một tia nọc độc màu xanh biếc, né tránh, sử dụng tung dược thuật, Sở Vân phát ra mệnh mệnh ứng phó, tốc độ phun ra của nọc độc rất nhanh, cơ hồ tương đương với tiểu đan hỏa, nhưng tốc độ bay của nó lại chậm hơn rất nhiều so với tiểu đan hỏa, ngay cả thủy đạn cũng không bằng, thiên hồ của Sở Vân đã có thể né tránh thủy đạn liên châu của võ đạo giải tu vi 56 năm, huống chi chỉ là né tránh nọc độc Thiên Hồ như phi thiên bạch tuyết, phi động bên ngoài võ đài, nhẹ nhàng tránh thoát từng đợt công kích nọc độc. Vũ đại đầu mỉm cười, kinh hỉ phát hiện ra tung dược thuật của Thiên Hồ trong 3 ngày ngắn ngủi đã tu luyện đạt đến cảnh giới rất cao. Việc né tránh những độc dịch này hoàn toàn không thành vấn đề. Sắc mặt của thư phu nhân vô cùng xấu, hai hàng lông mày nhíu chặt lộ ra vẻ khẩn trương. Bất tri bất giác nàng đã nhổm dậy hơn nữa còn đi sát đến giáp danh võ đài, thắng lợi, nhất định phải thắng lợi. Lần khảo hạch thứ nhất đã để cho Sở Vân đứng đầu, nếu lần khảo hạch thứ hai tiếp tục tiếp tục để cho hắn giữ danh hiệu đệ nhất nữa, ừ. như vậy căn bản không cần phải tiến hành lần khảo hạch thứ ba. Nàng âm thầm siết chặt nắm tay, chờ đợi rồi chờ đợi, trông mong lại trông mong, nhẫn nhịn mấy chục năm rốt cục cơ hội xuất đầu cũng tới. Nếu như trận chiến này thắng lợi, có thể kéo dài tới trận thứ 3 rồi. Thư phu nhân âm thầm động viên mình, mà thư nhị đã trở thành hy vọng cuối cùng của nàng. Thư nhị cười lạnh không thôi. Tên nhát gan, chỉ dám né tránh như vậy thôi sao? Có gan thì xông lên, xem ta có độc chết ngươi không. Hắn không che giấu chút địch ý nào của mình, xem ra hắn tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn chế trụ được Sở Vân. Lục nha xà của hắn khiến cho thiên hồ phải né tránh túi bụi, căn bản là không có lực hoàn thủ. Ngươi quá non rồi, lại dám đấu cùng ta. Thi đấu yêu thù, không chỉ phụ thuộc vào mỗi bản thân yêu thù, còn phải xem tài lực nữa. Ngươi có thăng nguyên đan không? Tặng ngươi một viên cố bản đan ngươi đã vui mừng đến phát khóc rồi. Bốn thiếu gia ta dùng 10 viên Thăng Nguyên đan, mỗi viên Thăng Nguyên đan so với cố bản đan của ngươi còn đáng giá hơn gấp bội." Hắn Vũ Vũ Tiên Nương, đắc ý nói: "Ngươi có tiên nang sao? Ngay cả một cái tiên nang truyền tải yêu thú ngươi cũng không có. Tên kiết xác, ngươi lấy cái gì đấu cùng ta? Đừng cố chống cự, nhanh đầu hàng đi." Bốn thiếu gia cũng không muốn lãng phí thời gian ở nơi này cùng ngươi chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42: Bi kịch của thư nhị, nắm giữ toàn cục thư nhị cao cao tại thượng nhìn xuống, ngạo mạn không khác gì một con gà trống. Quần chúng xung quanh nhau nhau nghị luận, tên tiểu tử thư nhị này thực hỗn lão, có chút tiền dơ bẩn mà phóng thí khắp nơi, khó chịu, thực khó chịu. Không ngờ thằng nhãi này lại là nhi tử đạo chủ nhân thân sinh. Nghe thiên hạ đồn đại, thư phu nhân đối đãi với Nghĩa tử Đảo chủ vô cùng cay nghiệt. Trước kia ta còn không tin, nhưng hiện tại xem ra những lời này đều là sự thực. Aidi đi đi, cũng khổ cho Sở Vân thiếu gia. Có di nương và huynh đệ như vậy, thực sự là quá đáng thiên, không ngờ thiếu gia lại có thể nhẫn nhịn nhiều năm đến như vậy. Tam lão cũng trầm mặc, thư nhị quá ngạo mạn rồi, thực sự là khiến người khác không ưa. Ngũ Đại Đầu không biểu tình, chỉ âm thầm lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách cùng thư phu nhân. Thư phu nhân nghe thấy những lời này, vẻ mặt băng hàn. Trong lòng nàng hiểu rõ danh tiếng của mình trên thư gia đảo vốn đã không được tốt. Sau khi trận đấu đạo pháp này kết thúc, người quan chiến trở về chỉ sợ sẽ truyền bá ra khắp toàn bộ thư gia đảo. Bất quá thế thì sao? Chỉ là danh tiếng mà thôi, ta không cần danh tiếng. Ta chỉ muốn thư nhị có thể đoạt được vị trí đứng đầu, chúng tuyển thiên ca thư viện. Tâm thần của nàng đã hoàn toàn bị trận chiến trước mắt hấp dẫn, những chuyện khác đều là việc nhỏ, không cần chú ý đến. Trước khiêu khích của thư nhị, Sở Vân chỉ mỉm cười, liếc mắt làm ngơ. Trong lòng hắn, thư nhị bất quá chỉ là một tên hề đang diễn hài kịch, chỉ làm trò cười cho người khác mà thôi. Tâm tính Sở Vân đã sớm được ma luyện vững vàng, một vài lời chửi mắng vớ vẩn, trong lòng hắn ngay cả một tia dung động cũng không hề xuất hiện. Phun gian độc độc cũng là đạo pháp, cần tiêu hao không ít yêu nguyên, nhiều hơn rất nhiều so với tung dược thuật. Với tốc độ tiêu hao như vậy, kẻ đầu tiên nhìn không được nhất định sẽ là thư nhị. Truyện Tiên hiệp lão Hồng Thương chợt cười lớn, mở miệng nói, "Nhị lão cũng gật đầu đồng ý." Lão Ngư Vương nhìn ánh mắt của Sở Vân, cảm khái nói: Ta càng ngày càng cảm thấy tiểu tử Sở Vân này không đơn giản, xem bộ dáng trấn định tự nhiên của hắn, nhất định là cũng đã nghĩ đến điều này, muốn dựa vào tiêu hao chiến, lấy yếu thắng mạnh. Kiều lão hầu tử Dương Dương tự đắc, thần sắc kiêu ngạo không khác gì đang nghe người khác đang tán dương cháu cháu của mình, vui vẻ nói: Lão Ngư Vương ngươi đúng là đang nói nhảm. Sở Vân là nhi tử của Đào chủ, đương nhiên là không đơn giản rồi, vẫn không thể là đối thủ của Sở Vân. Mấu chốt vẫn là yêu thú Hỏa Hồ biến dị của hắn quá lợi hại, không ngờ lại có thể bỏ qua áp chế giai vị, bởi vậy mới có vốn liếng so đấu. Ai cũng không biết là phúc hay là họa. Tuy rằng tư chất của Hỏa Hồ biến dị cực tốt, nhưng lại không thể phát triển. Lão Hồng Thương thở dài, Bọn họ đều quy kết biểu hiện đặc dị của thiên hồ vào nguyên nhân biến dị, yêu thú biến dị, đích xác không thể dùng lẽ thường để so sánh. Bọn họ không bao giờ liên tưởng tới trường hợp đầu hỏa hồ trước mắt lại là yêu thú tuyệt phẩm, bởi vì trong tiềm thức của bọn họ, yêu thú tuyệt phẩm quả thực là bảo tàng trong vạn không có một, cả đời cũng không gặp được, nhiều nhất mới chỉ nghe nói trong truyền thuyết, cách thế giới hiện thực vô cùng xa. Hữu mỗ yêu thú tuyệt phẩm, cũng phải chịu ảnh hưởng từ áp chế giai vị. Lúc này, người có thể nhìn ra sự phát triển của chiến cục. Ngoại trừ Tam lão có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng chỉ có Vũ đại đầu cùng một vài ngư yêu sư địa đàn. Trong bốn vị ngư yêu sư thủ vệ của thư phu nhân, ngược lại có một người âm thầm nhíu mày. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng sau khi nhìn thấy thần sắc của thư phu nhân, lại sáng suốt từ bỏ ý nghĩ này. Hai mắt thư phu nhân tỏa sáng, hô hấp dồn dập. Nàng đã thấy được hy vọng, hy vọng chân chính. Hình ảnh Lục Nha Xà đánh Thiên Hồ chạy tán loạn trên võ đài đã khắc sâu vào trong óc của nàng. Nàng không phải là ngư yêu sư, cho nên không có được ánh mắt có thể nhìn ra hướng phát triển của chiến cục. Nàng chỉ thấy Lục Nha Xà đang chiếm cứ thế thượng phong, Thiên Hồ đã gần đạt tới biên giới của thua trận. Trái tim của nàng đập bình bịch thần sắp tràn ngập chờ mong, có hy vọng, vẫn còn có hy vọng. Nàng hò hét trong lòng, hết hy vọng rồi, ngươi nhất định phải thua. Thư Nghị gầm lên một tiếng. Hắn nhìn Sở Vân với ánh mắt như nhìn một tên nô tài, như đang nhìn loại run rế. Sở Vân vẫn vân đạm phong khinh, ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của hắn rơi vào chảng diện trên sân, suy nghĩ cũng đã phiêu du đi xa. Hiện tại Chắc chắn ta đã đoạt được vị trí đứng đầu. Lần khảo hạch thứ 3 cho dù là thử thách cuối cùng, ta vẫn có thể dễ dàng vượt qua. Có thể nói, việc nhập học Thiên Ca thư viện đã hoàn toàn được chú định. Thiên Ca thư viện đóng vai trò mấu chốt trong việc xúc tiến đại kế của ta. Bất quá tu vi của Thiên Hồ quá thấp. Đánh xong trận này, ta sẽ quay lại khu rừng rậm trên đảo, cố gắng đề thăng tu vi của Thiên Hồ trở thành đệ nhất, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Việc Sở Vân đã hoàn toàn nắm giữ được cục diện của trận chiến này, trong đám đông khắp bốn phía xung quanh, lại không có mấy người phát hiện ra. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, sắc mặt thư nhị đã có chút biến hóa. Hắn cảm nhận được một cách rõ ràng, Lục Nha xà đang xuống sức trầm trọng. Trái lại, Hỏa hồ của đối phương vẫn long sinh hoạt hồ như cũ, chiến lực được bảo toàn gần như là toàn bộ. Không xong. Hắn hít hít mắt, rốt cục cũng phát hiện ra có điểm bất thường, phát ra mệnh lệnh mới. Lục Nha Sà dùng du thân thuật áp sát đối phương sau đó tiến hành phun nọc độc. Sở Vân cười cười, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Lúc này mới phát hiện ra còn chưa cảm thấy quá muộn sao? Lục Nha Sà thu hồi xà trật, thân thể xanh biết lập tức du động, nhào đầu về phía Thiên Hồ. Thiên Hồ chưa nhận được mệnh lệnh mới từ chủ nhân, vẫn tiếp tục tuân theo mệnh lệnh cũ, sử dụng tung dược thuật né tránh. Lục Nha xà di chuyển một hồi lâu nhưng lại sững sốt phát hiện ra không thể kéo gần khoảng cách với Thiên Hồ. Trận đấu chẳng có hình tròn, không có bất luận cái góc chết nào. Điểm này được Thiên Hồ vận dụng một cách hoàn mỹ. Một lúc lâu sau, Sắc mặt thư nhị tái nhợt, phẫn nộ quá. Sở Vân, tên hèn nhát này, có dám dừng lại đánh một trận cùng ta? Sở Vân cười lạnh không nói. Lại sau một lúc lâu, chiến cục vẫn không chút nào đột phá. Thư nhị hỗn hển quá. Tên khốn Sở Vân, ngươi một mực chạy trốn thì làm được cái gì? Là nam nhân thì quay lại đánh nhau với ta. Chuyện được phát tại trang web. Chuyenaudiomoi.com Chương 43, còn dám hung hăng càn quấy, đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi, thượng, Sở Vân vẫn không có chút động tĩnh gì.